Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà nhìn răng ngóng trông về hắn Nghĩ cũng tội nghiệp Cho dù cô gái cam chịu đủ điều Chỉ biết im lặng Và đang tìm cách giải quyết Đúng là vì tầm em phải chạy dâu Vì chàng thiếp phải qua cầu đắng cay Tiến chạy xe sát vào với Thúy Rồi mỉm cười Và gã đã vội tháo chiếc mũ bảo hiểm trên đầu Máng lên trên tay lái Và chạy đến ôm người yêu một cái Thúy vẫn giữ nguyên cái nét mặt khẽ đưa hai cánh tay lên, đẩy gã ra và lặng lẽ bước vào bên trong. Tiến cũng vào theo, vừa đi vào thì hắn vừa hát lẩm nhảm mấy cái câu vẩn vơ để xua đi cái không khí trầm mặc trong cái căn phòng trọ chật hẹp này. Gã lại chỗ bếp, mở chiếc tủ lạnh mini, lấy ra cái trái cam rồi vắt làm hai ly nước. Gã bê đến trước mặt của Thúy rồi nói: "Em uống đi, khiếp, anh khát quá." để quả đồng khách cứ chạy lòng vòng mãi, thành ra không có kịp dừng lại để mà nghỉ uống một hớp nước đấy. Tiễn diễn rất nhiệt tâm, nhưng những lời nói đó chỉ làm cho Thúy thêm bực tức mà thôi. Rồi mặc cho người yêu không có phản ứng gì, gã đặt ly nước xuống để đón bê lấy một ly nước rồi tiến lên trên các ngủ một dốc để chiều bắt đầu cái công cuộc xả xui. Gã lột chiếc áo cọc đang khoác trên người ra, nhốc một hơi hết nhẵn ly nước rồi cũng không quên mở điện thoại đặt báo thức. Hắn đặt chiếc điện thoại xuống dưới gối rồi bắt đầu thõng tay thõng chân, thả lỏng cơ thể của mình đánh một giấc. Tiến tỉnh dậy khi còn 15 phút nữa thì chuông báo thức mới reo. Gã bỏ chiếc điện thoại vào túi rồi bước xuống. Dưới nhà, Thúy đang nằm ở dưới sàn, thiếp đi bên cạnh ly nước cam đã uống cạn phần nửa. Tiến lên tiếng gọi mấy câu, nhưng Thúy thì đã ngủ say quá nên không có phản ứng gì. Tiến không có gọi nữa, rón rén đi ra, khép cửa phòng lại, rồi lao thẳng xe nhằm phía cổng mà đi. Gã vừa ra tới cổng thì chuông điện thoại trong túi đã reo lên, hắn dừng lại thì tiếng chuông đó không phải là ai gọi mà là chuông báo thức hồi nãy trước khi đi ngủ gã đã cài. Tiến tắt chuông, rồi nhân tiện gọi luôn cho Lâm, đầu dây giọng Long thì hảo hứng. "Ê anh, tới đâu rồi? Em đang đứng ở chỗ sáng nay anh em mình ăn sáng ấy." Em tới được một lúc rồi mà nhớ ra hôm nay là chủ nhật, chị nghỉ nên em cũng chẳng dám gọi. Đang định nhắn tin cho anh thì anh gọi đến, may quá. Tiến đáp ờ gọn lọn rồi cúp máy nhanh. Đi đến nơi, vừa gặp Long thì Tiến nói: "Đi đi, đang chán đời đây." Long chào lên yên sau rồi từ tốn hỏi: "Ấy, sao vậy anh? Có chuyện gì vậy ạ?" Rồi Tiến thở hắt ra một hơi đáp: "Ôi, được rồi, cứ đi chơi đã, chiều về anh kể cho mà nghe." Chiếc xe máy bon bon chạy khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ thì chạm đất thị trấn. Tiếng lao xe thẳng tới địa điểm đã quá quen thuộc, tưởng chừng nhắm mắt hắn cũng có thể đi tới chính xác được. Vừa tới nơi, khi tiến tới cổng thì có một thanh niên ra hiệu dừng xe và đón lấy dắt đi. Từ bên trong chạy ra hai cô gái, năm mặt còn khá trẻ và ăn mặc với cái vẻ cực kỳ mời gọi. Một cô gái chạy đến bên Long, bá vai dắt vào, còn một cô thì vừa chạy chưa đến nơi đã bị Tiến giơ bàn tay lên ngăn lại. "Khoan, hay cảm ơn, để anh tự nhiên nhé." Gã bước thẳng vào bên trong rồi mới rút điện thoại ra gọi cho ông Thắng. Sau cái cuộc trò chuyện, hắn nhìn Sang Long đang đứng bên cạnh cô em vừa rồi và nói: "Đi lên lầu 2 đi, có hàng sẵn rồi đấy." Long gật gật đầu, rồi gỡ tay cô gái ra và bước theo Tiến. Đến đoạn cầu thang Tiến căn dặn Long thêm một lần nữa: "Chú là phòng 204 đấy nhé." sà láng đi, chiều tối anh em ta về. Hôm nay nghỉ đến xong vài hôm để cho hết cái vận đèn thì đã. Nói rồi, anh em gã chia tay nhau mỗi người bước về một phòng. Thực ra thì lần đầu tiên lên đây tìm gái cho đến tận bây giờ, Tiến vẫn chỉ trung thành với một mối, đó chính là cô bé tên là Hạ. Hạ à là cô gái có cái dáng vẻ không có đẹp lắm, mái tóc ngắn và ăn nói cũng không có mấy ngọt ngào như hàng loạt đào ở dưới kia nhưng không hiểu sao lại thu hút tiến từ cái nhìn đầu tiên và trở thành cái mối ruột của gã mỗi khi hắn lên đây giải khuây. Lúc tiến đẩy cánh cửa bước vào thì hạ đắc trầm chuột ngồi sẵn ở trên chiếc giường, tay thì cầm điện thoại đang bấm bấm ấn ấn. Đếu thuốc trên miệng thì ngập lại sang một bên và ả ta thì hơi nheo nheo mắt lại để tránh khói. Cái làn da của hạ không biết là nó có cái màu gì, vì từ khi gặp tiến thì đã thấy cô ta toàn thân xăm kín ở lưng, những cái hình thù không có ý nghĩa gì vậy. Vừa thấy Tiến xô cửa bước vào, à chạm vào màn hình điện thoại hai cái. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net